chương 397 Triệu mù lẩm bẩm Cậu chỉ biết mỗi ăn Ở chỗ này khắp nơi toàn là cá Động tác của người kia lại rất nhanh nhẹn Vừa đâm cây xiên cá xuống là bách phát bách trúng Chẳng mấy chốc đã bắt được một đống cá to Hắn nhanh tay mổ cá ở trong suối Rồi dùng nhánh cây xiên que hơ lên lửa nướng chín Mùi thơm tỏa ra khắp nơi Mọi người chia nhau ăn cá Trong hang động tối đen như mực Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái Đã 9 giờ sáng Chúng tôi loay hoay Ở trong cái hang động này gần cả đêm Mọi người đói đến mức Bụng réo ầm ý Cũng chẳng thèm quan tâm đến việc cá nóng Tóm được xiên cá là ăn như hổ đói Người kia bảo Nhớ kỹ Ở chỗ này chỉ có thể ăn thứ còn sống Không sẽ bị độc chết Tôi thấy hơi sợ người này bèn nhỏ giọng hỏi Là độc rắn à? Hắn hừ một tiếng Nơi này là một cái hang rắn Khắp nơi đều có rắn độc Nơi rắn bỏ qua Nước rắn uống qua Tất cả đều có độc Mấy con cá mà tôi cho các anh lúc đầu Có thể làm mười mấy người như các anh bị độc chết Tôi đưa ra thắc mắc Lẽ ra nơi này có suối Lưu Huỳnh Thì sẽ không có độc mới đúng chứ Hắn nói Những con ké kia là do tôi nhặt từ bên ngoài về truyền để cho loại người như các anh ăn Tôi lẩm bẩm Chúng tôi có hại anh đâu Vì sao lại muốn hạ độc chúng tôi Người kia lạnh lùng nói Những kẻ có thể tới đây Làm gì có ai tốt Độc chết một đứa là bớt đi một cái tai họa Ông đây là đang tối ưu hóa dân số Cho đất nước đấy Tôi lại hỏi Thế đây là nơi nào Hắn trả lời Nơi này à là Điện Diêm Vương Quỷ Môn Quan 18 tầng địa ngục Triệu Mù cũng hỏi Anh tới nơi này bao lâu rồi? Hắn chua xót nói Bao lâu à? Không biết nữa Lúc bắt đầu tôi còn khắc ngày tháng lên tảng đá lớn Cứ một ngày là khắc một vạch Đến giờ cũng sắp khắc kín cả hang động rồi Triệu Mù nói Thế mà anh nói vẫn còn rất lưu loát nhỉ? Người kia đáp Ở cái địa phương quỷ quái này Thứ đáng sợ nhất không phải rắn độc Cũng không phải thiếu cái ăn Đáng sợ nhất chính là bóng tối Là sự cô đơn Sống ở chỗ này một thời gian dài Người cũng muốn phát điên Mỗi ngày tỉnh lại Tôi đều buộc mình phải lẩm nhẩm nói chuyện Để nghe được âm thanh của con người hát một bài hát Đọc tên từng người trong nhà Không thì tôi đã chết ở nơi này từ lâu rồi Lúc này tôi mới hỏi Đúng rồi, cái mặt quỷ xuất hiện lúc chúng tôi gặp anh lần đầu tiên là cái gì vậy? Tại sao nó lại giống chúng tôi như vậy? Hắn trả lời, Thực chất nó chỉ là ảo giác, là các anh bị trúng độc. Trong hang động này khắp nơi toàn là rắn, nhất là đoạn các anh đã đi qua có một loại nọc rắn rất dễ gây ảo giác. Mọi người càng sợ hãi thì ảo giác càng nghiêm trọng, từ từ làm cho người ta sợ chết khiếp. Lúc ấy tôi cố ý núp ở sau lưng các anh, định hù chết các anh, Nhưng không ngờ lại bị anh này đấm trúng Triệu mù hỏi Này người anh em Vì sao anh lại tới nơi này Có người hại anh à Mà nơi này không ra ngoài được à Người kia lắc đầu Là do tôi tự nguyện đến đây Tôi kinh ngạc Tại sao Người kia chậm rãi nói Bởi vì tôi chỉ cần vừa bước chân ra ngoài Là sẽ phải chết Triệu mù hỏi Anh bị trúng độc à Hắn lắc đầu, có người muốn giết tôi, chỉ có trốn ở chỗ này tôi mới an toàn. Triệu mù lại hỏi, là người của bãi săn à, chính là cái mặt quỷ mà anh đã vẽ ấy. Hắn lắc đầu thở dài một cái, nếu là bọn họ đã tốt. Triệu mù thắc mắc, thế là người nào? Người kia hơi do dự, nói, không phải con người. Chương 398 Không phải người Lần này không riêng gì tôi Ngay cả trượu mù cũng giật mình Nhưng tư duy của trượu mù Xoay chuyển rất nhanh Anh ấy hỏi Không phải người thế là rắn à Người kia vẫn lắc đầu thở dài một tiếng Nếu là rắn đã tốt Tôi hỏi luôn Thế nó là cái gì Chẳng lẽ lại là quỷ Người kia hơi khựng lại một chút Sau đó nghiêm túc nói Rất có thể Triệu mù cũng cảm thấy hơi buồn cười Nếu là quỷ thật Thì anh phải đi tìm ngay hòa thượng hoặc đạo sĩ để xử lý chứ Vốn chỉ là một câu nói đùa Không ngờ người kia lại nghiêm túc bảo Tôi cũng định tìm đấy Nhưng mà tôi vừa đi ra ngoài Là nó đã canh ở ngay cửa hang Làm tôi không thể ra ngoài được Tôi và Triệu mù liếc nhau một cái Cảm thấy chuyện này không bình thường. Có phải người này sống ở trong hang động lâu quá nên đầu óc có chút vấn đề, sinh ra ảo giác không? Tôi cẩn thận hỏi hắn. Vậy cái con quỷ mà anh nói đó là chuyện như thế nào? Hắn híp mắt nhớ lại. Chuyện này à, nói ra khá phức tạp. Triệu mù nói. Có phải có quan hệ với đám sơn tiêu không? Hắn gật gật đầu, sau đó chìm vào trong suy nghĩ. Qua rất lâu sau, hắn mới thở dài rồi nói À, thôi được rồi, được rồi Vốn tôi định giấu nhẹn chuyện này Ở trong bụng, nhưng tôi đoán Đời này chắc mình cũng không ra ngoài được Mà các anh lại quen biết Sơn Tiêu Nên thôi, tôi sẽ nói cho các anh nghe vậy Nói chung, các anh cứ coi như Đang nghe câu chuyện xưa đi Tin hay không thì tùy các anh Chúng tôi vội bảo Ông anh nói đi, nói đi Hắn cầm lấy một que củi Ước lượng ở trong tay rồi bắt đầu kể Hắn nói Các anh nhìn dáng vẻ tôi bây giờ Chắc chắn không thể đoán ra được Thật ra tuổi của tôi cũng không lớn lắm Mới chỉ hơn 20 tuổi thôi Tôi phải sống ở cái nơi quỷ quái này Không có thức ăn Không có rau quả Khắp nơi toàn là rắn độc Cơ thể bị thiếu vitamin, thiếu khoáng chất Cái gì cũng thiếu hết Nên răng rụng hết cái này đến cái khác Còn cả tóc Cả eo cũng không thẳng được Mới 20 tuổi mà trông tôi chẳng khác gì Lão già 50-60 tuổi Hè Tôi bị biến thành cái dạng này Cũng không thể trách người khác được Chỉ có thể trách bản thân quá tham lam Giấu đi lương tâm Mà đưa người ngoài đến trộm báu vật của biển Kết quả là Bị nhốt ở cái địa phương quỷ quái này Tôi không nhịn được mà xen lời Báu vật của biển là cái gì? Trong biển có báu vật à? Hắn gật đầu nói Những người kiếm ăn ở trên biển như chúng tôi Đều tin thần biển Thờ miếu thần biển Trước khi ra biển còn phải cúng bái thần biển Hy vọng thần biển phù hộ cho chúng tôi Đánh bắt được cá và sốt sóng trở về Lên núi kiếm ăn Xuống sông uống nước Đời này qua đời khác Chúng tôi quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển Thuyền rời bờ là chỉ còn lại nửa cái mạng Sống hay chết đều nhờ ông thần biển ban ơn Thế cho nên anh thấy đó Các làng chài nhỏ ở ven biển chẳng có mấy người già. Chết một đám là lại có một đám khác đến. Không có mấy người được yên lành chết già. Ông nội của tôi nói, làng chài nhỏ của chúng tôi là tư thôn từ thời cổ đại. Chúng tôi đều là tư dân đánh bắt ké qua nhiều thế hệ. Dân trong ngôi làng cổ kia của chúng tôi có một đặc điểm. Năm đầu ngón chân đều dài hơn bình thường. Mà đầu ngón chân ở giữa còn có một lớp màng cho nên sinh ra chúng tôi đã biết bơi rồi, là người sinh ra để làm cái nghề này. Tôi hơi giật mình, lời kể của người này sao giống cái thôn của áo Caro vậy? Chẳng lẽ là cùng một thôn? Tôi vừa định lên tiếng hỏi, thì hiển nhiên triệu mù biết tôi muốn nói gì. Anh ấy nháy mắt ra hiệu, bảo tôi đừng nói gì vội. Người kia tiếp tục. Lúc tôi còn nhỏ, đã từng hỏi ông tôi rằng tại sao các làng trai nhỏ khác đều bị phá hủy? Chỉ riêng cái thôn này của chúng tôi là được lưu truyền mãi mãi. Ông của tôi nói bên dưới lòng đất của thôn chúng tôi có chôn một báu vật. Báu vật này có thể bảo vệ cho thôn, cho nên thôn mới có thể được truyền đời lâu như vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ ông nội chỉ nói vui vậy thôi. Nhưng sau đó tôi là người đầu tiên ở trong làng thi đỗ được đại học. Lúc về nhà trong kỳ nghỉ đông, ông trưởng thôn bảo tôi chỉnh lại quyển sách ghi chép lịch sử của thôn... Nhờ đó mà tôi xem được khá nhiều tư liệu và bản dập. Vì thế tôi mới phát hiện ra rằng những gì ông nội nói đều là thực sự. Bên dưới thôn của chúng tôi thực sự trôn báu vật. Dựa vào quyển ghi chép lịch sử, thôn của chúng tôi đã có từ khoảng thời nhà Tần, mà quá trình xây dựng thôn cũng rất ly kỳ. Nó được thành lập bởi một nhóm tù nhân bị lưu đày Tần Thủy Hoàng dùng 33 năm thống nhất phía Nam Thiết lập nên quận tượng, quận tượng này chính là đảo Hải Nam, nơi đây chủ yếu là cho các phạm nhân bị lưu đày sống. Trên sách sử của thời nhà Tần có nói, đem phạm nhân xung quân đến biên giới bên ngoài quận, tức là lưu đày phạm nhân tới Nhai Châu, Hải Nam. Tổ tiên của chúng tôi tên là Triệu Tư, quê ở bờ biển phía Đông Nam, gia đình ông nhiều đời đánh bắt cá lớn và rất nổi tiếng. Tần Thủy Hoàng bị ém ảnh bởi thuật trường sinh bất tử, nên sai rất nhiều tàu lớn đi phía đông và phía nam tìm thuốc trường sinh. Nhưng trên biển có nhiều cá khổng lồ luôn làm lật thuyền. Vì vậy, họ đã chiêu mộ ông tổ của tôi vào trong quân, để ông ấy chế tạo ra một chiếc thuyền lớn có thể bắt giữ được cá to, giúp hộ tống suốt chặng đường vượt biển Hải Nam. Nhưng đội thuyền gặp phải bão to ở trên biển, Những chiếc thuyền lớn lần lượt bị đắm Chỉ có chiếc thuyền đang chở ông Tổ của tôi là bình yên vô sự Lúc này ông Tổ đã nghĩ Lúc này mà quay lại cũng chết Thà tiếp tục đi về phía Nam Dù sao trên tàu cũng có hàng trăm người Vũ khí lại tối tân Không sợ quen binh tấn công Thôi thì đi được đến đâu hay đến đấy Cứ đi thẳng tới Hải Nam Ông tôi lênh đênh ở trên biển không bao lâu thì đời nhà Tần bị diệt, triệu đà chiếm lĩnh Hải Nam và tự phong mình là Nam Việt Vương. Thiên hạ đại loạn nên chẳng ai lo lắng cho bọn họ. Ông tổ của tôi bèn tìm luôn một chỗ yên tĩnh ở gần biển, rồi mai danh ẩn tích ở chỗ đó, thành lập nên cái thôn này của chúng tôi. Theo ghi chép, khi ngôi làng mới được xây dựng, trên bờ biển cũng không Thái Bình, có cá khổng lồ và quái vật ở khắp nơi trên biển. Nhiều quái vật dưới biển dám lên bờ ăn thịt người vào giữa ban ngày. Chương Ông tổ của tôi đã sử dụng kỹ thuật bắt cá lớn do tổ tiên của mình truyền lại để giết một hơi hơn chục con quái vật khổng lồ Nhưng những con quái vật khổng lồ vẫn tiếp tục xông đến, giết mãi không hết. Điều này cũng đã trở thành mối hận trong lòng ông ấy. Về sau, khi đang đọc một cuốn sách cổ, ông ấy phát hiện ra rằng vùng biển này cũng giống như đất liền. Mỗi một vùng biển đều có một vị vua. Chỉ cần nơi nào có hơi thở của vị vua này, thì những con quái vật biển khác nhất định sẽ không dám xúc phạm tới. Thế là ông ấy đã cố gắng suốt ba năm, để chế tạo ra một dụng cụ bắt cá khổng lồ và tốn 7 năm nữa tìm kiếm trên biển. Cuối cùng cũng gặp được con quái vật khổng lồ thống trị biển cả kia. Sau đó chết rất nhiều người mới lấy xuống được một thứ từ trên người nó rồi đem chôn sâu bên dưới thôn. Từ đó không còn quái vật biển nào tấn công làng nữa và giữ được bình yên mấy nghìn năm cho ngôi làng. Kể xong câu chuyện này, hắn hỏi chúng tôi Các anh thấy thế nào? Tôi cẩn thận tìm từ. Chuyện này hình như hơi giống tiểu thuyết. Hắn gật đầu. Đúng là câu chuyện này trông rất giống những thứ được viết trong tiểu thuyết phiêu lưu, vốn không có cách nào kiểm chứng được. Hơn nữa, sách lịch sử cũng không được tính. Có rất nhiều sách lịch sử bị phóng đại quá mức. Ví dụ, một số sách lịch sử mô tả các cuộc chiến tranh trong thời cổ đại, bộ tộc trăm người tranh đoạt, Nhưng lại viết rằng bọn họ điều khiển vạn thú Gọi được thần Phật Đánh đến quỷ khóc thần sầu Long trời lỡ đất Ngay cả bầu trời cũng bị đánh thủng một lỗ Đúng là không thể tin được Tôi gật gù Đúng là thế thật Triệu mù hỏi Vậy cuối cùng cậu có tin không? Hắn gật đầu Tin Tôi thắc mắc Tại vì sao? Hắn nói Sau khi tốt nghiệp Tôi hăng hái đi thâm quyến làm việc, cứ nghĩ ở chỗ đó rất dễ kiếm tiền. Nhưng đi rồi mới biết được, đúng là nơi đó có thiên đường đấy, nhưng địa ngục nhiều hơn. Có tiền thì giàu chết, không có tiền thì nghèo chết. Tất cả mọi người đều mê muội, dù là người nghèo hay người giàu đều nằm trên đất miệng kêu tiền tiền. Tôi sống ở bên kia khoảng nửa tháng là đã xài hết tiền, mà lại không tìm được việc làm chỉ lang thang khắp nơi làm những việc lặt vặt cho người ta dù công việc đó có vất vả hay mệt nhọc đến đâu chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là tôi sẽ làm rồi có một lần tôi đến Triều Châu làm nhân viên phục vụ ở một hòn đảo trên hòn đảo đó có một khu nghỉ dưỡng rất sang trọng có một số người giàu có đến câu cá và bơi lội trên đó chúng tôi phụ trách việc lấy giúp họ đồ uống cầm quần áo tiền bo cũng được khá nhiều Thời tiết vừa nóng lại vừa ẩm Mấy người chúng tôi phơi dưới ánh nắng mặt trời Nên đen nhánh Nhưng lại không dám đi ra chỗ khác Có người bắt đầu phàn nàn Mắng mỏ những người giàu có này sinh con trai đều không có Rồi sau đó lại nói về chuyện phong thủy Có một người Chiều châu gốc từ đen vừa gầy Chúng tôi đều gọi anh ta là ke. Bình thường anh ta hay nói những điều bậy bạ nhất Lúc này anh ta nói Mấy đứa xui xẻo các cậu chẳng hiểu cái đếch gì cả. Cái món phong thủy này thâm sâu lắm. Tôi nói cho các cậu một ví dụ nhé. Nói về Thâm Quyến đi. Thâm Quyến vốn là một bãi biển nghèo nàn, nhưng chẳng có cái khỉ gì cả. Mà còn thường xuyên gặp phải bão lớn tàn phá, đến cây trồng lên còn chẳng sống được, chứ nói gì là người. Sau này họ sửa lại phong thủy nên nó mới trở nên giàu có như vậy đấy. Sau đó chính quyền trung ương cử một lãnh đạo đến Hồng Kông và mời một thầy phong thủy về. Thầy phong thủy đã yêu cầu đặt một bức tượng Phật khổng lồ ở thâm quyến, rồi trôn một món bảo vật ở dưới bãi biển. Sau khi tượng Phật khổng lồ được xây dựng, bão không còn tới thâm quyến nữa. Các cậu xem đã bao nhiêu năm rồi, thâm quyến chưa có bão vào. Mà thứ bảo vật được trôn ở dưới bờ biển kia lại càng không phải thứ tầm thường, nó là một cái tụ bão bồn cho nên các cậu nhìn thâm quyến những năm qua giàu có như thế nào đi, tất cả đều là nhờ ảnh hưởng của cái tụ bảo bồn đó. Lúc ấy tôi nghe anh ta nói như vậy, thì bảo luôn là mấy thứ được chôn dưới đất đấy, có thứ nào mà không tầm thường? Bên dưới làng trài nhỏ của chúng tôi cũng có chôn đồ đấy. Sì ke cười phá lên nói, nếu là những người khác bảo trong làng họ chôn báu vật thì tôi còn tin. Chứ cái loại nghèo rớt mùng tơ như cậu Mà nói bên dưới làng cậu có trôn báu vật á Trôn cái vách quan tài à Lúc ấy tôi vừa giận lại vừa e sợ gắng sức cãi nhau với anh ta Sau đó làm kinh động đến một ông chủ đang câu cá ở gần đấy Ông chủ kia hỏi tôi Lúc ấy tôi ấm ức lắm Bèn đem chuyện của thôn chúng tôi ra kể hết từ đầu chí cuối cho ông ta nghe Không ngờ ông ta lại cảm thấy rất hứng thú nên ném cho tôi một sấp tiền dày, nói muốn đến thôn chúng tôi du lịch, đi câu cá và bảo tôi dẫn đường. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, còn rất vui mừng nghĩ ông chủ này ra tay hào phóng như vậy, lại muốn đến làng trài nghèo của chúng tôi để du lịch. Để tôi xem lần này tên xì ke kia, kia còn lời nào để nói nữa không? Ông chủ lớn kia làm việc rất nhanh nhẹn, Ngay ngày hôm sau, ông ấy đã dẫn theo một vài người lái xe đến thôn của chúng tôi. Ông ấy ở lại thôn chúng tôi vài ngày và không đi câu cá. Thay vào đó, ông ấy dẫn một ông già đi dạo lang thang khắp nơi, cũng thường xuyên đi tán gẫu với mấy cụ già, uống trà. Sau đấy, ông ta về làng và nói, thật ra ông ta đang khai thác mỏ. Và ông già kia là một chuyên gia địa chất nổi tiếng. Ông ta phát hiện có rất nhiều than đá ở bên dưới làng của chúng tôi Nên ông ta muốn khai thác mỏ ở làng của chúng tôi Và muốn dân làng chuyển đi Ông ta sẽ đền bù nhà mới trong thành phố cho tất cả mọi người Còn cho cả tiền nữa Lúc ấy chúng tôi đều rất vui mừng Nghĩ rằng ở dưới lòng đất có than đá Thì khác gì mỗi ngày chúng tôi đều ngủ ở trên thỏi vàng ròng đâu Giờ thì tốt rồi Nhà nào cũng đều có tiền sau này không cần phải nơm nớp lo sợ ra biển đánh cá nữa, còn có thể ở nhà lầu uống nước máy. Nhưng chẳng ai ngờ rằng ông trưởng thôn lại cự tuyệt, mà không chỉ cự tuyệt, ông ta còn vỗ bàn đuổi ông chủ kia đi, rồi phái người giám thị ông chủ, và nghiêm ngặt hạn chế ông ta không được vào làng nửa bước. Chương 400 Lúc đó chúng tôi thật sự không thể hiểu nổi, có phải trưởng thôn đã già nên ngớ ngẩn rồi không? Ông chủ này muốn khai thác mỏ trong thôn nên đưa tiền tặng nhà là chuyện tốt, tại sao lại không đồng ý chứ? Sau đó trưởng thôn nói cho mọi người biết lý do thôn của chúng tôi có thể kéo dài hơn nghìn năm là vì phía dưới thôn có trôn một số đồ cổ, tuyệt đối không thể động vào được. Nếu động vào sẽ có chuyện xảy ra. Rất nhiều người, chủ yếu là những thanh niên, không hài lòng với cách giải thích của trưởng thôn. Bọn họ cảm thấy cứ đời đời kiếp kiếp đánh cá ở chỗ này, dầm mưa dãi nắng, chịu khổ sợ lại nghèo khó thì có gì tốt chứ. Thà bán bén cho ông chủ mỏ than, sau đó cầm tiền mà ở nhà sống sung sướng, hoặc bán nhà rồi muốn đi đâu làm ăn thì đi, mở quán cũng được, thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Cực chẳng đã Trưởng thôn phải mời lão tộc trưởng có danh vọng rất lớn ra mặt. Lúc trước cũng đã nói, tổ tiên của chúng tôi là tị nạn đến đây, trải qua nhiều đời thông hôn cũng tương đương với một gia tộc khổng lồ. Đương nhiên cũng có từ đường của tổ tiên, có gia pháp, tổ huấn, nên sức mạnh của từ đường rất lớn. Hơi một tí là dùng gia pháp tổ tiên, vận dụng tử hình, có thể đánh gãy chân ngay tại chỗ, mà thậm chí là cho vào lồng heo dìm chết. Lão tộc trưởng vừa xuất hiện đã phất cờ ủng hộ trưởng thôn. Ông ta cũng lấy ra pháp tổ tiên ra và nói, tổ tiên năm xưa đã từng căn dặn, chúng ta đã có ước định với thần biển. Thần biển để một vật trong làng của chúng ta, phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa, thì thôn của chúng ta cũng phải đời đời bảo vệ sự an toàn cho vật đó. Nếu có con cháu bất hiếu đời sau nào dám phá hoại, vậy sẽ bị đánh đến chết rồi ném xuống biển. Lão tộc trưởng làm việc rất quyết đoán. Ông ta nói xong, có vài thanh niên trẻ thốt ra mấy câu bực tức. Ông ta ngay lập tức bắt giữ và đánh gãy chân tại chỗ. Khi nhìn thấy máu rải đầy đất cùng với đám thanh niên le hét vì đau đớn, không còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cứ như vậy, sự náo loạn của mọi người đã dần yên tĩnh trở lại. Ông chủ than đá cũng bị trưởng thôn đuổi ra ngoài. Ngôi làng lại khôi phục sự yên bình như trước. Tôi vốn là có ý tốt, không ngờ lại xấu hết cả mặt mũi. Tôi cảm thấy xấu hổ, nên không muốn đi ra ngoài làm việc nữa. Lại càng không muốn đi ủy ban thôn giúp trưởng thôn. Thế là tôi ở nhà giúp ông sửa thuyền, vá lưới, thỉnh thoảng cũng ra biển cùng ông. Ông biết tâm trạng tôi không tốt, nên đôi khi ở trên biển, ông sẽ kể một chút chuyện xưa của làng cho tôi nghe. Hy vọng tôi có thể nảy sinh tình cảm với ngôi làng. Sau này sẽ ở lại trong thôn Nhưng khi tôi hỏi Rốt cuộc trong thôn trôn thứ gì Ông lại ấp e ấp ống Nhất định không chịu nói cho tôi biết Từ bé tôi đã không có cha mẹ Là ông đã nuôi tôi lớn lên Nên tình cảm hai ông cháu rất sâu nặng Cứ như vậy Một thời gian ngắn sau tôi đã dần quên chuyện này Tôi cũng đã quên với việc Sáng đi làm Mặt trời lặn thì nghỉ Đến tận một ngày Chúng tôi gặp con quái vật biển quái dị đó. Đêm hôm ấy, tôi và ông ra biển đánh cá nhưng lại có gió lớn nổi lên. Gió thổi cả một đêm khiến thuyền chúng tôi nghiêng ngã liên tục. Đến gần sáng thì thuyền trôi vào một vùng biển hoàn toàn xa lạ. Bên đó có rất nhiều đảo đá ngầm to nhỏ khác nhau. Vì tránh né gió bão, chúng tôi định buộc thuyền vào đảo đá ngầm, chờ gió lặng lại đi. Để đề phòng, tôi cầm cây xiên cá, nhảy lên đảo đá trước, xem tình hình thế nào rồi lại tính tiếp. Đảo đá ngầm này không rộng lắm, nó khá bằng phẳng. Đi theo đá ngầm vài bước là lên đất liền. Sóc nảy trên thuyền cả một đêm, tôi vừa ván đầu vừa buồn ngủ. Lúc đó, tôi muốn tìm một tảng đá lớn để ngồi nghỉ một chút. Nhưng tôi cảm thấy có thứ gì đó trong bóng tối vỗ nhẹ vào vai mình. Lúc đầu tôi tưởng là ông cũng lên bờ nên không nghĩ nhiều. Tôi còn thuận miệng nói với ông vài câu. Nhưng đợi một lát vẫn không có ai trả lời. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên quay đầu lại thì bị dọa đến suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Trên con thuyền nhỏ cách đó không xa, ông của tôi vẫn đang thò đầu nhìn để đợi tôi trả lời. Vậy người vừa vỗ vai tôi là ai? Tôi nhớ lại một chút bàn tay vừa vỗ tôi có vẻ không to lắm giống như bàn tay một đứa trẻ đứa trẻ chỗ quỷ quái này tại sao lại có trẻ con được càng nghĩ càng sợ hãi tôi cảm thấy hòn đạo này chắc chắn có gì đó không ổn tốt nhất vẫn nên nhanh chóng rời đi tôi nghĩ như vậy nên đổi một hướng khác rồi muốn nhanh chóng quay lại thuyền đúng lúc này tôi bỗng cảm thấy có một bàn tay nhỏ đột ngột tóm lấy cổ chân mình tiếp đó kéo mạnh tôi xuống. Lúc ấy tôi đang tập trung đi đường, bị bàn tay nhỏ kéo một cái, khiến cơ thể mất cân bằng, nên lập tức ngã sấp xuống mặt đá ngầm. Tôi vừa sợ, vừa sốt ruột, dùng hai tay bám chặt vào khe hở của đá ngầm, vừa rằng co với thứ kia, vừa hô khản họng gọi người đến. Bàn tay nhỏ bé đó có sức mạnh cực kỳ lớn, nó dùng sức túm lấy tôi, rồi kéo dần xuống nước. Đá ngầm bị nước biển mài rất trơn trượt. Bàn tay tôi lại toàn là nước nên không thể bám nổi. Khi tôi sắp bị nó kéo đi thì ông tôi chạy đến. Ông cầm cây xiên cá đâm mạnh về phía sau lưng tôi. Chương 401 Tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết như của khỉ vang lên. Chân tôi lập tức thoải mái, tôi vội vàng rút chân về rồi dựa sát vào ông. Một tay ông giơ xiên ké, tay khác cầm đèn pin soi xung quanh, cẩn thận đề phòng. Tôi lùi đến phía sau ông và hỏi, Ông ơi, đó là thứ gì thế? Ông tôi không trả lời mà chỉ thận trọng nói, mau quay lại thuyền. Hai chúng tôi dựa lưng vào nhau, rồi lùi từng bước về phía sau. Chúng tôi cẩn thận từng ly từng tí đi về phía chiếc thuyền. Khi hai chúng tôi bước từng bước trở về, đảo đá ngầm truyền đến các loại tiếng thét trói tai kỳ quái. Tôi rùng mình ớn lạnh, vật kia chắc chắn không chỉ có một con, nhất định phía sau dãy đá ngầm này đầy cái thứ quỷ quái đó. May mà ông tôi rất bình tĩnh, ông bảo tôi đừng nóng vội, nhìn xuống dưới chân và đi từng bước thật vững chắc. Chúng tôi mất khoảng 5 6 phút mới đi xong con đường ngắn ngủi vài chục bước chân đó để quay về thuyền. Sau khi quay về thuyền, toàn thân tôi đổ đầy mồ hôi, tôi vội vàng tháo dây buộc và nhanh chóng lái thuyền rời khỏi hòn đảo nhỏ kỳ quái kia. Khi chúng tôi rời khỏi đảo, trên đảo truyền đến từng tiếng thiết chói tai khiến người ta phải rùng mình, giống như đang hăm dọa, cũng giống như đang uy hiếp chúng tôi đừng trở lại. Trên đường về, ông tôi nói, lần này chúng tôi bị gió đẩy ra quá xa nên đã đến một vùng biển cấm. Trên vùng biển này có một số sinh vật kỳ dị sinh sống, cực kỳ khủng bố. Vừa rồi chúng tôi mạng lớn đấy, chứ nếu không đã chẳng về được. Trong làng của chúng tôi luôn có truyền thuyết về một loại quái vật. Nó giống một con khỉ lông xù răng nhọn móng sắc, sức lực lớn vô cùng. Nó thích nằm trên đá để tấn công những con cá lớn. Thỉnh thoảng cũng bắt người nào lên bờ Đặc điểm của nó là thích âm thầm mai phục ở bờ biển Tranh thủ lúc có người đi qua thì tóm cổ chân Sau đó kéo mạnh vào trong biển Người bị kéo xuống nước chẳng bao lâu sau sẽ đuối nước mà chết Và sẽ bị nó ăn hết Hơn nữa, thứ này lại cực kỳ tàn nhẫn Nó ăn người hoặc cá lớn Nhưng không ăn thịt Nó kéo người lên trên tảng đá rồi dùng hòn đá đập nát sọ, chỉ hút tủy não. Nói đến đây tôi không nhịn được mà xen vào, là khí biển à? Hắn gật đầu tán thành. Đúng, thứ này chính là khí biển. Lúc đầu tôi định nói chúng tôi cũng gặp phải thứ này rồi, nhưng nhớ đến ánh mắt trước đó của triệu mù, nên tôi cố nuốt câu nói đó xuống để hắn tiếp tục kể. Hắn lại kể tiếp. Mặc dù từ bé tôi lớn lên ở bờ biển, nên nghe rất rất nhiều câu chuyện về khỉ biển, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy nó. Tôi từng nghĩ đây là thứ người lớn dùng để dọa trẻ con, không ngờ lại là thật. Tôi hỏi ông, khỉ biển có ăn thịt người không? Ông gật đầu, có ăn, nhưng chỉ ăn nẻo người chết thôi. Tôi dùng cả mình, không ngờ truyền thuyết lại có thật. Tôi nghĩ lại những gì mình vừa gặp, thì thấy đúng là may mắn thật, suýt nữa thì tôi chết rồi, hơn nữa còn chết theo kiểu kinh tởm như vậy. Đêm hôm đó, bất kể tôi hỏi thế nào, ông tôi cũng không nói gì nữa. Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, chân của ông vẫn luôn run rẩy, đến tận lúc chúng tôi vào bờ mới đỡ. Vài ngày sau đó, ông mới nói với tôi, may mà lần trước có thần biển phù hộ, đúng là quay trở về từ cõi chết. Cái mạng già của ông cũng suýt bị ném đi rồi. Trong thời gian này không thể ra biển nữa. Ông tôi nói lúc đó nghe được tiếng hét thảm thiết của tôi. Ông cảm thấy không ổn nên vội vàng cầm cây xiên cá chạy đến. Đảo đá ngầm đó chính là hang ổ của bọn khỉ biển. Bọn chúng nấp sau đá ngầm và có ở khắp mọi nơi. Khi ông vừa xuống thuyền là bọn chúng đã lao đến ngay. Một con bị ông dùng cây xiên cá đóng đinh xuống đất nên những con khác mới bị dọa không dám nhào lên nữa. Nhưng theo lời kể của ông tôi thì thứ này có sức mạnh vô cùng lớn, lại thích kéo người xuống biển. Một khi bị bọn chúng kéo xuống chắc chắn sẽ chết, vì vậy ông không chắc chắn có thể cứu được tôi hay không. May mà khi ông dùng đèn pin soi bốn phía xung quanh, thì phát hiện bọn chúng cũng không tấn công, cả đám chỉ lặng lặng ngồi xổm trên đảo cảnh giác nhìn ông ông thử tiến về phía trước vài bước. Những con khỉ biển đó đứng bật dậy và nhe răng trợn mắt cứ như có thể nhèo đến bất cứ lúc nào. Ông đành cố lấy dũng khí, nói tôi cứu cháu trai xong lẻ đi. Những con khỉ biển đó dường như có thể nghe hiểu tiếng người. Bọn chúng nghe ông nói vậy, bèn nhường một con đường cho ông thuận lợi đi qua. Do thế mới cứu được tôi từ cõi chết trở về. Tôi nghe ông kể như vậy Cũng chẳng cảm thấy biết ơn thần biển là mấy. Vì tôi thấy đám khỉ biển trong truyền thuyết cũng chỉ đến vậy mà thôi. Không hề lợi hại như mấy già làng đã kể. Chắc bọn chúng sợ hãi cây xiên cá trong tay ông tôi. Nhưng nói thì nói như vậy thôi. Chứ tôi cũng chẳng dám đi đến hòn đảo nhỏ kia và trải qua một lần mạo hiểm như thế nữa đâu. Nhưng vận mệnh thường là như vậy. Cậu càng không muốn thì lại càng phải làm. Vào lúc ấy tôi chẳng những nhanh chóng gặp lại khỉ biển, mà đồng thời còn trải qua chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Cũng chính vì chuyện đó, tôi mới ẩn nấp ở đây, vĩnh viễn không dám đi ra ngoài. chương 402 Nhân lúc hắn đang cảm khái, tôi cẩn thận hỏi Thế ông của cậu tên là gì vậy? Hắn nói, họ đàm. Tôi giật nảy cả mình. Ơ, ông của cậu là lão đàm à? Hắn kinh ngạc nhìn chúng tôi. Mấy anh biết ông tôi à? Triệu mù cũng hỏi, Vậy ông cậu có mấy cháu trai? Hắn đáp, Chỉ có mình tôi thôi, Cha mẹ tôi mất sớm, Tôi lớn lên cùng với ông. Triệu mù nhìn tôi, Tôi cũng nhìn triệu mù, Trong nhất thời không ai nói câu gì. Mặc dù lúc đầu chúng tôi đã hơi nghi ngờ thân phận của người này, liệu hắn có liên quan gì với áo caro hay không, nhưng đến lúc này chúng tôi thật sự hơi khó tiếp thu được. Theo lời của hắn thì hắn mới là cháu trai duy nhất của lão ngư dân, vậy áo caro kia là ai? Trưởng mù liếc mắt ra hiệu với tôi, bảo tôi tiếp tục dò hỏi. Tôi hỏi hắn, "Vậy làng trai truyền thừa nghìn năm mà cậu nói?" Là làng chai nhỏ ở cửa biển à? Hắn tự hào trả lời Đúng, đó là một ngôi làng cổ Đã có hơn một nghìn năm lịch sử Ở ngay trong một cảng cá chỗ cửa biển Hắn nói đến đây thì nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ Đúng rồi, sao mấy người lại biết ông tôi? Tôi cười nhanh nhó rồi nói thật cho hắn biết Lúc đầu chúng tôi muốn tìm một thuyền ngư dân nhỏ để ra biển Kết quả là nhân viên quầy lễ tân của khách sạn giới thiệu ông của cậu. Cô ta nói, hiện giờ đang có bão nên không ai dám ra biển. Chỉ có ông cậu muốn kiếm tiền uống rượu nên mới dám đi. Hắn liên tục lắc đầu. Không thể nào. Anh quên tôi đã nói à? Lần chúng tôi gặp khỉ biển chính là vì bị bão quét đi. Từ đó về sau, dù có chết, ông tôi cũng không chịu ra biển khi trời bão. Hơn nữa, từ trước đến giờ, ông tôi đều không uống rượu. Tôi mắng, mẹ, không ngờ bị con bé quầy lễ tân kia lừa rồi. Người kia nhìn chúng tôi đầy ẩn ý và bảo, xem ra thân phận hai người không tầm thường nhỉ. Triệu mù thẳng thắn nói, mặc kệ thân phận là gì, dù sao đều là người rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả, mọi người cùng là châu chấu trên cùng một sợi dây, chẳng có gì phải che giấu. Tiểu thất, cậu cứ nói thật đi, lý do chúng ta đến đây là gì? Tôi nói, Thật ra chúng tôi đến Hải Nam là vì muốn tìm một người. Người kia hỏi, Tìm ai? Tôi đáp, Đi đảo rết tìm Lão Phùng. Người kia giật nạy cả mình. Hả? Mấy người muốn đi đến đảo rết tìm Lão Phùng? Tôi nói, Đúng thế, cậu biết Lão Phùng à? Người kia dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, thấy tôi nóng cả mặt thì không nhịn được ho khen một tiếng. Người kia hạ giọng, nói, Mẹ nó, tôi chính là Lão Phùng. Tôi thắc mắc. Cậu, chẳng phải cậu họ đam mà, tại sao lại gọi là Lão Phùng? Hắn đáp. Tên hồi nhỏ của tôi là Tiểu Phượng, Đàm Tiểu Phượng. Sau này cảm thấy nó giống con gái, nên đổi thành Đàm Tiểu Phùng. Khuôn mặt tôi trông có vẻ già dặn, nên người khác gọi tôi là Lão Phùng. Tôi giật mình hiểu ra, rồi thấy hơi xúc động. Tên khốn Lão Khổng. Cậu ta bảo tôi đi đảo rết tìm Lão Phùng, không ngờ hắn lại ở trong cái hang động ngoài biển này. Thế thì tôi biết đi đâu mà tìm chứ? Lão Phùng cảnh giác hỏi. Mấy người tìm tôi, tại sao lại tìm được ông của tôi? Tôi vỗ tay một cái rồi nói. Đây chính là số mệnh đấy, có người gửi cho tôi một lời nhắn bảo chúng tôi đi đến đảo rết tìm cậu. Chúng tôi tre bạn đồ phát hiện ở đảo Hải Nam có vài trăm đảo nhỏ. Căn bản không thể nào điều tra ra được. Vì thế, bọn tôi mới muốn tìm một số ngư dân già để hỏi đạo rết ở chỗ nào. Cuối cùng, nhân viên lễ tân khách sạn đã đề cử ông của cậu. Đây là lần đầu tiên lão Phùng nở nụ cười. Xem ra đúng là số mệnh thật. Trốn đến chỗ nào cũng bị các người tìm được. Mấy người tìm tôi làm gì? Tôi lắc đầu. Là một người anh em đã thất lạc nhiều năm, gửi cho tôi một lời nhắn, bảo tôi đi tìm cậu. Hắn hỏi Cậu ta có nói tìm tôi làm gì không? Tôi lắc đầu Cậu ta chỉ bảo tôi đến tìm cậu thôi Hắn buồn cười Làm gì có cái kiểu tìm người như vậy? Người anh em kia của anh tên là gì? Tôi vội vàng nói Khổng kỳ, biệt danh Lão Khổng Lúc đầu tôi cứ nghĩ chắc chắn Hắn biết Lão Khổng Thậm chí cái tên này còn kích thích Lão Phùng phải nhảy lên Không ngờ hắn chỉ nhíu mày cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Tôi chưa nghe nói đến cái tên này bao giờ. Chương 403 Tôi sốt ruột. Không thể nào, nếu cậu không biết Lão khổng, vậy tại sao cậu ta lại bảo tôi đến tìm cậu? Lão Phùng nói. Vậy anh suy nghĩ kỹ lại thử xem người đó nói thế nào? Tôi đáp. Nguyên văn câu nói là đi đảo rết tìm một người tên Lão Phùng. Triệu mù nói. Trên đời này có nhiều người họ Phùng như vậy, chưa biết chừng không phải là cậu đâu, có khi lại là người khác. Không ngờ Lão Phùng lại lắc đầu. Không, người mà cậu ta nói chắc chắn là tôi. Tôi hỏi. Vì sao? Hắn đáp. Bởi vì trên thế giới này chỉ có một mình tôi biết đạo rết ở chỗ nào. Tôi vội vàng hỏi, ở đâu? Lão Phùng nợ một nụ cười kỳ quái với tôi. Nói cho anh thì anh cũng không đi được, chỗ đó trừ khi là tôi tự tìm. Nhưng anh cũng thấy đấy, đời tôi không ra khỏi đây được, cũng không muốn ra ngoài. Thôi, mấy người đừng tìm chỗ đó nữa, có tìm cũng chỉ mất công. Tôi hơi nóng nảy nói, hay là cậu nói địa chỉ cho chúng tôi biết đi, chúng tôi tìm thử xem sao? Lão Phùng lắc đầu, tôi không có địa chỉ. Tôi hỏi, không có địa chỉ, vậy cậu đi đến đó bằng cách nào? Hắn khinh thường cười một tiếng. Đương nhiên là tôi biết cách đi đến đó, nhưng tôi khuyên các người nên quay về đi. Đảo rết, đó không phải là nơi cho người sống, mấy người nghĩ muốn tới là tới được à, buồn cười. Người này đúng là viên đậu rang, mềm không được mà cứng cũng chẳng xong, khó chơi. Mà cậu ta lại coi chúng tôi như mấy gã ngốc. Chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Lúc này triệu mù hỏi một câu. Lão Phùng, cậu có em họ hay anh họ không? Hắn lạnh lùng trả lời. Gia đình tôi đã tuyệt hậu, ngoài tôi ra thì chẳng còn đứa quỷ nào nữa. Triệu mù hỏi. Thật à? Thế xem ra, ông cậu đã nhận nuôi một đứa cháu trai rồi. Cuối cùng, lão Phùng cũng biến sắc, hắn hỏi. Anh nói gì? Ông tôi làm sao cơ? Triệu mù hỏi. Ông của cậu có phải ở trong một căn lều gỗ bên bờ biển không? Hắn gật gật đầu. Triệu mù lại hỏi. Thế có phải ông của cậu dùng một chiếc bình để thờ một thần biển trông rất giống một đứa trẻ không? Hắn lại gật đầu. Triệu mù vỗ tay một cái, nói Vậy ông ta chắc chắn là ông của cậu. Lão Phùng sốt ruột hỏi Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi trả lời Khi chúng tôi tới, trong nhà ông cậu còn có một người, đó là một thanh niên trẻ. Người đó nói cậu ta là cháu trai duy nhất của ông cậu, sau đó dẫn chúng tôi ra biển, kết quả là chúng tôi đi đến chỗ này. Lão Phùng đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói Đó là kẻ lừa đạo. Mẹ kiếp, đám khốn khiếp đó vẫn chưa đi. Ông của tôi, ông ấy thế nào rồi? Tôi nói ngay. Sức khỏe ông cậu rất tốt, trông vẫn ổn, cậu đừng lo. Lúc này sắc mặt hắn mới dịu đi một chút, sau đó hắn lậm bậm. Bọn chúng đã hứa với tôi là sẽ không đến làm phiền ông. Mẹ kiếp, chúng nó lừa tôi. triệu mù tranh thủ nói. Chúng tôi có thể giúp cậu ra ngoài. Cho cậu một khoản tiền để cậu dẫn theo ông mình kêu chạy xa bay. Nhưng cậu phải dẫn chúng tôi đi đảo rết. Thật à? Lão Phùng đột nhiên ngẩng phát đầu lên nhìn chằm chằm vào triệu mù. Ngay sau đó hắn lại mờ mịt, nói Tôi không thể ra ngoài được. Thứ kia đang canh giữ bên ngoài. Tôi không thể đi đâu hết. Tôi đành phải hỏi Thế rốt cuộc cái thứ mà cậu nói là cái gì thế? Hắn thì thào Muốn nói cái này thì phải kể đến lần thứ hai tôi gặp khỉ biển. Chương 404. Hắn nói sau khi trải qua chuyện trên biển lần ấy, hắn cũng phát hiện biển kẻ giấu giếm quá nhiều bí mật. Biển kẻ mênh mông, chưa chắc những quái vật biển trong truyền thuyết cùng với đủ loại thủy quái ẩn nấp dưới biển sâu đều là truyền thuyết. Có những thứ thật sự tồn tại. Cũng vào lần đó, hắn đã hỏi ông là trong truyền thuyết thì khỉ biển có sức mạnh rất lớn, lại rất hung tàn. Trên đảo đá ngầm đó có rất nhiều khỉ biển. Nhưng tại sao chúng lại buông tha cho họ? Ông hắn nói nhà hắn thờ thần biển. Bọn khỉ biển đó ngửi được mùi thần biển trên người hai ông cháu, nên né tránh chứ không tiến đến tấn công. Nếu không, dù có 10 cái mạng cũng phải chết ở chỗ đó. Hắn đương nhiên muốn hỏi ông thần biển là gì? Ông lại không nói tỉ mị mà chỉ giải thích thứ này có quan hệ với thần biển năm đó tổ tiên họ trấn ép. Ông cũng không chịu nói cho hắn biết nó là cái gì. Lão Phùng lại hỏi ông khỉ biển là sinh vật trong truyền thuyết đa số người kẻ đời đều không gặp được một con tại sao trên đảo đá ngầm đó lại có nhiều như thế? Ông hắn lạnh nhạt trả lời những con khỉ biển đang bảo vệ thứ gì đó Hắn không nhịn được mà hỏi ông khỉ biển bảo vệ cái gì, nhưng ông lại xua tay đuổi hắn đi ra ngoài. Lão Phùng là một người đầy dã tâm, mặc dù không hỏi được ông mình nhưng hắn không hề nẹn trí. Từ lâu hắn đã nghe người ta nói khỉ biển là thứ có linh tính nhất, biết bảo vệ báu vật. Nhiều khỉ biển canh giữ trên một hòn đảo như vậy, chắc chắn bọn chúng đang che chở cho thứ báu vật nào đó. Còn về việc thứ đó là gì hắn cũng không biết. Nhưng thật ra hắn không cần hiểu nhiều như vậy. Chỉ cần lấy được báu vật đó là có thể bán được rất nhiều tiền rồi. Những chuyện khác chẳng có liên quan gì với hắn cả. Nhưng Lão Phùng cũng biết, với sức mạnh của mình, dù chết cả 10.000 lần, cũng không đánh lại được đám khỉ biển kia. Càng đừng nói đến đoạt bảo vật. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn và cần phải tìm người giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại. Lão Phùng quyết định tìm tay ông chủ than đá người Quảng Đông kia. Ông ta nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với bạo vật này. Hơn nữa, sẽ chịu chi ra một số tiền. Chỉ cần cầm được một phần tiền cọc là Lão Phùng có thể dùng số tiền này thuê một đám người qua đó, lại mua ít vũ khí. Đến lúc đó, có người, có súng thì còn phải sợ cái gì nữa? Lão Phùng nghĩ như vậy nên vội vàng gọi điện thoại cho ông chủ người Quảng Đông. Lão Phùng nói mọi chuyện một lượt từ đầu đến cuối cho ông ta biết. Không ngờ bên kia lại chẳng thèm để ý, mà chỉ cảm thấy có hứng thú với vật báu được trôn ở bên dưới thôn. Cực chẳng đã, Lão Phùng đành phải nói, thứ trôn ở bên dưới thôn cũng chẳng phải vật báu gì, thật ra nhà hắn cũng có. Ông chủ không tin, hắn bèn kể lại chuyện khỉ biển rất sợ thần biển trong lần gặp nạn trước đó. Ông chủ lập tức cảm thấy có hứng thú, và hỏi vật kia cụ thể thế nào có hiệu quả gì trước đó lão phùng đã thấy ông mình thờ cúng thứ này nó trông như một người cá chưa trưởng thành được giấu trong chiếc bình ở nhà thế là hắn miêu tả qua cho ông chủ nghe ông chủ đồng ý thanh toán một phần tiền đặt cọc nếu có thể tìm được đồ ông ta cũng đồng ý mua nhưng phải dùng người cá trong nhà lão phùng làm thế chấp lão phùng không ngốc người cá là vật báu trong lòng ông hắn còn quý hơn cả tính mạng làm sao hắn dám thế chấp nó cho ông chủ người Quảng Đông thế là Lão Phùng đưa ra một đề nghị hắn không muốn tiền cọc hắn đồng ý chia sẻ địa điểm báu vật với ông chủ người Quảng Đông để hai người cùng hưởng mọi người cùng nhau khai phá trên đường đi tìm báu vật hắn làm người dẫn đường cho ông chủ người Quảng Đông ông chủ sẽ phụ trách tìm người bảo vệ sự an toàn của họ Đến lúc tìm được bảo tàng sẽ chia mỗi người một nửa Nếu báu vật chỉ có một Vậy sẽ bán cho ông chủ người Quảng Đông Ông ta chỉ cần trả một nửa là được Ông chủ người Quảng Đông đồng ý với yêu cầu của Lão Phùng Nhưng ông ta có yêu cầu Trước khi ra biển Phải cho ông ta nhìn vật báu gia truyền kia Để dính một chút tiên khí Lấy chút may mắn Buổi tối ngày thứ ba Ông chủ người Quảng Đông dẫn theo vài người tranh thủ buổi đêm lẹn từ biển vào. Trong số những người đó có vài thanh niên to khỏe, chắc là vệ sĩ. Ngoài ra, còn một lão già có tròm râu dê nữa. Ông chủ người Quảng Đông giới thiệu đây là đại sư giám định đồ cổ. Người này có nhiều kinh nghiệm đối với đồ cổ và phong thủy bảo tàng. Lão Phùng bí mật trộm chiếc bình to từ trong nhà ra, cho ông chủ và lão già kia nhìn một chút. Lão già kia nhìn thoáng qua rồi liên tục lắc đầu Không đúng, không đúng Thứ này đâu phải thần biển Rõ ràng là giao nhân mà Lão Phùng vội hỏi lão già Giao nhân là gì Lão già kia đung đưa chiếc quạt trong tay Sau đó vuốt râu nói Thứ này hả Chính là người cá Trong Thái Bình Quảng Ký Có ghi chép về giao nhân Người cá trên biển Ở Đông Hải cũng có Con to dài 5-6 mét, hình dáng như người, có mặt, mũi, miệng, móng vuốt. Đầu là một cô gái xinh đẹp, có đủ tất cả mọi thứ. Da thịt trắng như ngọc, không vậy, có lông mịn 5 màu và dài 1-2 tấc. Tóc như đuôi ngựa, dài 5-6 mét, trông không khác gì phụ nữ trưởng thành. Những người đàn ông quá vợ gần biển hay bắt về nuôi trong eo, lúc giao hợp không khác với người bình thường nó cũng không tấn công con người. Đoạn văn này miêu tả hơi sơ sài. lão Phùng nghe xong không hiểu lắm, nên nhờ lão già giải thích xem thực chất nó có ý gì. Lão già kia lập tức vung mạnh để mở chiếc quạt, sau đó cười nhạo <cười> Ý của tôi là, giao nhân ngoài đầu và đuôi ra thì không khác gì với phụ nữ bình thường. Vào thời cổ, ở vùng biển có một số thằng cha độc thân, không cưới được vợ, Nên làm một cái ao to trong nhà, nuôi một con giao nhân, coi nó như phụ nữ để sử dụng. Cái đồ chơi này mà các người lại coi nó là thần biển, hả? Sắc mặt ông chủ người Quảng Đông cũng trở nên khó coi. Lúc đó ông ta nói lão phùng lừa mình nên muốn bỏ về. Nhưng lão già kia lại nói một câu. Từ từ đã, khỉ biển mà cậu nói qua điện thoại trông như thế nào? Kể lại tỉ mỉ cho lão đây nghe một lần đi. Lão Phùng nào dám sơ xuất, hắn lập tức miêu tả một lượt tướng mạo, dáng vẻ cùng với truyền thuyết liên quan đến khỉ biển cho lão già kia nghe. Không ngờ lão già này nghe xong lại trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau mới từ tốn nói. Giao nhân cũng không phải thứ gì quá quý hiếm, nhưng khỉ biển mà tên nhóc này nói, thích ăn não người, nó giống như quỷ biển mà người xưa đã nói tới. Ông chủ người Quảng Đông vội vàng hỏi. Quỷ biển làm được gì? Có đáng tiền không? Lão già phe phẩy chiếc quạt rồi trả lời. Quỷ biển ra dày thịt thô, rồi khỏi biển là chết, chẳng đáng tiền. Nhưng nó có một tập tính, đó là tham. Bình thường sao huyệt của nó đều được xây ở trong con thuyền đắm, hoặc mạch khoáng bỏ hoang để canh giữ báu vật. Xem ra tên nhóc này phân tích cũng đúng. Chỗ đó nhất định có báu vật, chỉ có điều là...